các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thú vị thật sao sao cô lại có cảm giác bản thân mình là con hổ ly rất đáng cười vậy lần sau sẽ không thế nữa già nhân nhân nghĩ đến bộ dạng đắc ý tới muốn lên trời của bản thân hồi nãy cô thầm nghĩ nếu có thể quay lại cô sẽ yên lặng nhìn cô mấn khoe khoang khoác lác không nói câu gì hết thầm đây thời nhìn cô như vậy thì thật đáng tiếc sau khi lên xe Dàn nhiên không hề giải thích gì về chuyện bạn trai trước đây Đương nhiên thầm tây thừa cũng không hỏi đến Điều này làm cô thấy thoải mái Dù dưới cả hai đã là người lớn cả rồi Ai mà không có quá khứ Ai mà không có người cũ Khi mà đã ngoài 20 Cô tin thầm tây thừa cũng đã nhận ra điều gì đó Chỉ là không hỏi thôi Ừm tác phong này rất phù hợp với độ tuổi anh ấy bây giờ Dẫu sao tây thừa đã hơn 30 rồi Chắc hẳn không phải mới biết yêu lần đầu Cô cũng chẳng có gì để giải thích Còn như đã từng có đi, chỉ cần bây giờ không tiếp tục dây dưa với nhau là được rồi. Về phần thầm thay thừa, có lẽ hồi xưa anh cũng đã từng yêu rồi, nhưng cô tin, anh có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Nói trắng ra, không phải cô cực đoan, mà cô chỉ cảm thấy rằng một người tương trải có được địa vị như vậy. Nếu đến cả tình cảm cá nhân cũng không giải quyết ổn thỏa được, thì làm sao mà đến cái gì gọi là thành tựu để tạo dựng sự nghiệp cơ chứ? Trên đường trở về nhà, mẹ của già nhân nhân đã làm ăn chưa xong rồi. Dù bây giờ đã qua giờ cơm Nhưng ông bà Giản vẫn một mực để bọn họ về Tây thừa chiều hôm nay các con không có bận việc gì chớ Bà giàn gấp cho thầm tây thừa Một miếng sườn Ít mắt cười hỏi Dạ không có ạ Thầm tây thừa trả lời Thế này nhé Những gì mẹ con nói hôm qua chắc con cũng nghe thấy cả rồi Cô nghe nói các con đã mua nhận cưới Nhưng xính lễ theo phong tục ở đây Phải có ba món trang sức Một đôi nhận cưới bằng vàng Hoa tai cũng phải có đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vòng vàng cũng phải mua. Giàn nhân nhân mở miệng cắt ngang, mẹ, con không thích trang sức bằng vàng đâu. Đặc biệt là vòng vàng, mua xong sau này cũng không đeo, giá trị ứng dụng của sản phẩm mà nói không phù hợp. đứa nhỏ này con thì biết cái gì? mẹ có giàn nhân nhân liếc cô một cái, kết hôn làm sao thiếu xính lễ được? được ạ. Thêm đây thừa gật đầu. Vậy ăn cơm xong con sẽ đi mua. Bởi vì thấy các con công việc bận rộn Nên tối nay cô chú đã sắp xếp buổi tiệc găm mặt họ hàng Con cũng phải ra mắt họ hàng một chút Con có cần chuẩn bị quà cắp gì không ạ? Đây là lần đầu tiên Thầm tiên thừa ra mắt họ hàng nháy bên già nhân nhân Nên có nhiều chuyện hãy còn bỡ ngỡ Thật ra qua cắp đến ra mắt nhỏ dàn hôm qua Cũng là do mẹ thầm đây thừa một tay chuẩn bị tất cả Bà giàn ngày càng vừa mắt có con rể này Bà cười thật tươi rồi nói Không cần không cần Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi Không cần bày vẽ ra làm gì Cô chú đứng ra tổ chức bữa tiệc này Nên đã giúp các con chuẩn bị trước quả bánh rồi Ông bà nội ngoại của nhân nhân vẫn còn Đây là lần đầu tiên gặp cháu rể Lúc đó ông bà có mừng lì xì Con cứ nhận lấy đừng từ chối nhé Đấy là tấm lòng của ông bà Dạ thêm đây thừa dừng lại một chút Nhìn sang trước quả bánh bồi bổ sức khỏe đặt ngoài phòng khách Trong lòng anh cũng hiểu Vậy cảm ơn cô chú đã chuẩn bị cho con Ông giàn đưa mắt nhìn anh một chút Rồi lại nhìn giàn nhân nhân Ngoài ra cô chú cũng không nói gì với hoàng hàng nhiều mà chỉ bảo con có một công ty nhỏ thôi. Tây thừa này, nhà cô chú với nhà con cách biệt quá lớn. Mặc dù họ hàng đều là những người rất tốt có thể giúp đỡ họ những chuyện nhỏ nhặt nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này cô chú đành phải nói như vậy. Đúng vậy, nếu hôm nay muốn mượn tiền hôm sau lại đến đế đô nhờ vào các con cô sợ hai đứa sau này sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Bà già nói thêm Tây thừa, nhà cô chú không so được với nhà con nhưng con yên tâm. Bà con thân thích thế nào cô chú cũng hiểu rõ Bản thân cô chú cũng vậy Cô chú chỉ mong con với nhân nhân Sau này hòa thuận chung sống Gia đình họ thầm mờ đế đô nổi tiếng quyển thế Nhưng thầm thích thừa tương đối kín tiếng Nên để nói dối này ít nhất Cũng phải giữ bí mật cho hai đứa Trong một khoảng thời gian nhất định Họ hàng bên này cũng không quá tệ Xong thời gian dài trong lòng họ này xây những gì Thì chưa biết chắc được Nếu thật sự gặp người không biết lý lẽ Đành vì cuộc sống hòa thuận của con gái Mà không quan lại với những người như thế thôi Chứ có làm sao đâu Thề loại họ hàng trăm trăm gây khó dễ Cho con gái mình cũng trả vai hạng tốt đẹp gì Cho nên có cắt đứt quan hệ Cũng đâu phải chuyện xấu Trong lòng gián nhân nhân có chút cảm động Dù đôi khi suy nghĩ của cha mẹ với cô Không giống nhau Nhưng không thể phủ nhận rằng Mọi quyết định của họ đều với con gái Chỉ điểm này thôi Đều có thể cho qua những lời họ đã nói trước kia Thầm Tây Thừa rót cho ông ra một chén Âm thanh rõ ràng Cô, chú nỗi khổ tâm của hai người con đều hiểu rõ. Bà giàn dựa rằng đáp lại, cũng chẳng phải khổ tâm gì, mà chỉ là cô chú lo cho con mình. cả đời cô chú có mỗi một đứa con gái này thôi, chỉ mong nó được sống tốt. họ hàng gì cũng không quan trọng bằng con. nghe chuyện hot nhất tại đọc